Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nói dối y phục của hai người là một lần nữa chút xuống. Tiểu tử xuân dược của ta không phải muốn là giải. Người cố gắng lên để cứ uổng công của ta sắp đặt. Gia gia, người chờ đấy. Quần tiếu ngồi ở ngoài sân nghe tiếng động bất thường thì liền bật cười nói vọng vào. Thời gian chậm rãi trôi qua, từ cánh cửa hai người bước ra trên khuôn mặt mỉm cười hạnh phúc. Nạp Lan nhìn thích quân tiếu thì liền hử lạnh, lướt mắt nguyết hắn một cái, rồi tựa vào vai của Bạch Vũ. Bạch Vũ gãi đầu liền nhìn lên quân tiếu mà mỉm cười. cười. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ chuyện này.